tiếp đến du du tiến giống như hàng vạn người cá, quay xung quanh hắn, từ mọi hướng bắn tới hắn. Bỗng nhiên sắc mặt Dạ Phong trở nên xám xịt, điên cuồng thúc dục đạo pháp phòng ngự của yêu khải. Trong lúc chống đỡ, yếu nguyên áo giáp của hắn không còn, đành phải hạ xuống mặt biển. Con bà nó, thiếu chút nữa bị loạn tiễn bắn chết. Đại quân đối chiến, quả thực không thể cậy mạnh, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, trong lúc hắn còn đang vui mừng Bỗng nhiên một mũi tiễn không tiếng động bắn vào lồng ngực, xuyên thủng tim hắn. Ách. Hắn dùng chút hơi thở cuối cùng, chừng lớn hai mắt nhìn về phía Mãnh Nha Hạo, chỉ trông thấy Hoa Anh đang chậm rãi hạ tiễn trên tay xương. Đây chính là cảnh cuối cùng mà hắn thấy. Ngay sau đó, tóe một tiếng, hắn rơi xuống biển, chết không nhắm mắt. Đây chính là hậu quả của một kẻ sùng bái vũ lực. Hoa Anh thì thào trong miệng, bỗng nhiên vung tay lên, điên cuồng thét lớn, địch tướng đã bị Hoa Anh ta bắn chết. Chuyện này cũng không hắn có ý định khoe khoang, mà thi thể địch tướng có tác dụng rất lớn trong việc kích thích sĩ khí quân đội. Ầm, quả nhiên, chỉ sau một khắc, toàn bộ sĩ tốt liên quân trên hải vực đều trở nên hưng phấn, sĩ khí đại trấn. Ngược lại, trận hình kỵ binh tiến ngư đã trở nên hỗn loạn, giống như con rùa không đầu, quay cuồng trên biển. Từ lúc khai chiến tới nay, Giả Phong chính là tướng lĩnh cao cấp đầu tiên phải ngã xuống, quả thực chuyện này có ảnh hưởng rất lớn tới tình hình chiến. Rất tốt. Hoàng Hiếu thấy vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên, liên tục huy động chiến kỳ trong tay. Rất nhanh đã điều động hạm đội, xông tới bao vây toàn bộ kỵ binh tiến ngư. Thật đáng ghét. Tên Giả Phong này, thật quả quá lũ mãng, không những không lập công mà còn chôn vùi một đội kỵ binh tinh nhuệ của ta. Cuồng Nho tướng quân vô cùng căm phẫn, hắn không phải không nghĩ cách cứu viện, thế nhưng kỵ binh đột nhập quá sâu, Hoàng Hiếu cũng không cho hắn cơ hội, lập tức vây kín, rất nhanh những tinh binh này đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Kỵ binh ngự tiễn bị tiêu diệt, đại quân thủy gia của hắn chẳng khác nào một gã khum lồ mất đi một cánh tay. Cuồng Nho tướng quân phun ra một ngụm khí bẩn, bỗng chốc xoay người, hướng về phía Trinh Hữu Tài hỏi, vậy là thế nào? Đối phương vẫn chưa phái Sở Vân sông trận hay sao? Trình Hữu Tài toàn tâm toàn ý thúc dục hai yêu vật trong tay, vừa che lớp thiên cơ, vừa dốc toàn lực suy tính. Trong chiến tranh, toán sư cũng có vị trí vô cùng quan trọng. Bọn họ đều có thể dựa theo đầu mối mà suy tính ra bước tiếp theo của quân địch. Loại ưu thế này quả thực quá lớn, giống như chơi cờ, biết được bước đi tiếp theo của đối phương, như vậy có thể dễ dàng khống chế. Nếu như trong quân đội có một toán sư, quả thực có thể biết trước, có thể mạnh mẽ ép đối phương vào chỗ chết. Bất quá, hiện tại bên Sở Vân cũng có Dịch Yên là toán sư. Các tướng sĩ đều liều mình chém giết, trong lúc đó hai toán sư cũng quyết đấu không phát ra tiếng động. Nghe được câu hỏi của Cuồng Nho tướng quân, lúc này Trinh Hữu Tài mới từ từ mở miệng nói, "Trước mắt, đối phương không có dự định để Sở Vân sông trận." Tướng quân yên tâm, một khi có manh mối về chuyện này, ta nhất định sẽ thông báo cho tướng quân." Hắn nói xong liền ngậm miệng không nói gì nữa, chăm chú đầu nhập vào cuộc quyết đấu giữa hai toán sư. Đương nhiên Dịch Yên cũng tạo nên áp lực rất lớn đối với hắn. Hừ, đối phương quả thực biết nhịn." Cuồng Nho tướng quân hừ lạnh một tiếng, cũng biết không thể tùy ý quấy rối trận đấu giữa các toán sư. Sau đó hắn lại tiếp tục tập trung ánh mắt tới chiến trường, tiếp tục chỉ huy. Hắn không phải sợ hãi Sở Vân xuất thủ, mà là đang mong đợi Sở Vân xuất thủ. Hắn đã sớm chuẩn bị cuộc đọ sức này để trả lời Sở Vân. Thế nhưng hiện tại, Sở Vân vẫn chưa xuất thủ, khiến hắn không thể phát huy tác dụng. Cứ như vậy, chẳng khác gì Sở Vân có thể chống đỡ được chiến lực của hắn. Chiến tranh, liệu mạng chính là sức chiến đấu? càng liều mạng là trí tuệ. Sở Vân không ra tay, ngược lại lại có hiệu quả hơn xuất thủ rất nhiều. Đây chính là dùng nhu để chế cương. Trong chiến tranh, song phương đều có những con bài chưa lật, mỗi con bài đều có những thủ đoạn khác nhau. Dựa theo tính toán, để sử dụng thủ đoạn tương ứng với con bài chưa lật của đối phương, con bài chưa lật vừa xuất thủ, hẳn phải phát huy tác dụng gì đó trong lòng đều đã chuẩn bị phương thức gì đó để phá hủy biện pháp đối phó của đối phương. Cuồng nho tướng quân và Hoàng Hiếu, quả thực giống như hai cao thủ đánh cờ, không chỉ có chỉ uy chiến đấu, hơn nữa tư tưởng mau lẹ như điện quang, trong thời gian ngắn đều có thể tính toán ra biến số và suy xét được kế hoạch của đối phương. Thời gian trôi qua rất nhanh, nguyên bản mặt trời vừa mới nhô lên, lúc này đã treo lơ lửng giữa không trung. Mặt trời chói chang chiếu rọi xuống phía dưới. Trong lúc này, lần lượt thủy gia đầu nhập một lực lượng cường đại bao gồm tinh binh toàn thuần, tinh binh phi hầu, vài nghìn chiến hạm và hơn 10 vị tướng lĩnh, ý đồ trực diện đột phá. Liên quân dưới sự chỉ huy của Hoàng Hiếu cũng đầu nhập vào tinh binh hải gia, tinh binh trung đồng, quân lực và chiến hạm không hề thua kém đối phương, chống lại thế tiến công cường đại của thủy gia. Băng băng băng. Tiếng nổ dồn dập, bỗng nhiên từ trong trận thủy ra bay vụt ra 49 nỏ tiễn khổng lồ, mỗi một nỏ tiễn đều dài tới 2 trượng, to như cái bát lớn. Những thần tiễn này bay giữa không trung, giống như 49 tia chớp, mau lẹ không thể tưởng tượng được. Uy lực của thần tiễn vô cùng mạnh mẽ, liên tiếp bắn thủng hơn 20 chiến hạm của liên quân, mạnh mẽ khiến trận địa mở ra một đường máu. Phá thiên xạ thần nỏ rốt cục hắn không thể kiềm chế được, đành phải lấy ra con bài chưa lật. Thong thấy vậy, trong lòng Hoàng Hiếu trầm xuống, hạ quyết tâm, vung vương sư trung nguyên kỳ lên. "Thiếu chủ, ta phải mượn Vũ Dũng của người để chỉ huy." Sau một khắc, giọng nói của Hoàng Hiếu vang lên trong đầu của Sở Vân. "A, rốt cục đã đến lượt ta xông trận." Túy Tuyết đao liên tục rung lên, nó đã đợi nửa ngày rồi. Sở Vân khẽ cười một tiếng, mời thiếu chủ xuất thủ, nhất định phải tận dụng mọi khả năng để đánh chìm nộ lôi lâu thuyền. Thanh âm từ trong lòng hoàng hiếu lại truyền ra. Sở Vân ứng thuận, nhìn về phía xa xa, nguyên bản có 9 nộ lôi lâu thuyền, chiến đấu tới bây giờ cũng chỉ còn lại 6 nộ lôi lâu thuyền. Thế nhưng 6 lâu thuyền này đứng rất vững vàng, tập kết bên trong rất nhiều tàu bảo vệ, đồng thời từ từ tiến lên phía trước. Đây chính là nơi tạo lên áp lực khổng lồ của quân địch. Liên quân vẫn không bỏ cuộc, tiến hành tấn công vào lâu thuyền của địch, thế nhưng vô số sĩ tốt hy sinh tại điện quang, thậm chí còn có năm vị tướng lĩnh phải gã quỵ dưới hỏa lực dày đặc. Sáu lâu thuyền này chính là sáu cái đinh ảnh hưởng rất lớn tới thế trận của Hoàng Hiếu. Nếu như để chúng tiếp tục tiến tới, nhất định sẽ trở thành đòn trí mạng đánh vào liên quân. Nội lôi lâu thuyền nhất định phải rút ra. Hạm đội xuất kích, trận chiến này sẽ giúp danh tiếng của thư gia vang vọng trong thiên hạ. Sở vân hạ lệnh một tiếng, lập tức có 30 chiến hạm, 2 bảo thuyền, 15 chiến thuyền đại phúc, còn lại đều là chiến hạm tinh xảo dương mùm, thúc giục chống trận, đánh thẳng vào nội lôi lâu thuyền. Đồng thời, trong quân thư gia... Hai mắt Dịch Yên lóe ra tinh mang, khẽ quát một tiếng, thủy mộc tương sinh, bao phủ thiên cơ. Cùng lúc đó, thúc dục Hà Lạc Đồ, nhất thời toán lực tăng vọt bảo vệ cho Sở Vân tiến lên phía trước. Mặc dù Sở Vân có tiểu tự vô tướng thuật, thế nhưng cũng chỉ bảo hộ chính hắn. Hạm đội này của hắn, người đông thế mạnh giống như cây lớn trước gió, nếu như không được che giấu kỹ lưỡng nhất định sẽ bị Trinh Hữu Tài tính ra. Thiên Hồ Hòa Đức chân thân, Tuy Tuyết đao, tăng quang thiểm thải đại tuyết nha. Hạm đội dần dần tiếp cận, tiếng nổ vang trời, Sở Vân mạnh mẽ hóa thành một người hòa diễm khổng lồ, cầm chiến đao khổng lồ trong tay, bay khỏi khoang thuyền. Trong lúc mọi người không kịp phòng bị, Sở Vân mạnh mẽ chém xuống một đao, giết. Một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, ánh đao sáng như tuyết sắc bén không gì sánh bằng thoáng chốc chém một nộ lôi lâu thuyền cao tới năm tầng thành hai nửa. Ầm! Sau khi chém xuống, thế lực của chiến đao dư thế không giảm, đao khí đập mạnh xuống biển, nhất thời phát ra tiếng nổ. Bọt sóng trắng như tuyết bắn lên tận trời, thoáng chốc cuốn hai nửa lâu thuyền chìm vào trong biển. Một đao chém xuống, chém nát một nộ lôi lâu thuyền. Trời, đây là quái vật gì vậy? Không phải tất cả mọi người đều biết được hòa đức chân thân. Có rất nhiều tướng lĩnh thủy gia bị một kích này của Sở Vân giặc kinh hồn bạt vía. Về... Hỏa Đức chân thân là thiếu đảo chủ. Thiếu đảo chủ đã xuất thủ, giết, chúng ta hãy theo thiếu đảo chém giết quân địch, đánh cho bọn chúng không còn mảnh giáp. Thế nhưng Hỏa Đức chân thân đối với tướng sĩ thủy gia đã trở nên rất quen thuộc. Lực kêu gọi của Sở Vân có hiệu lực vô cùng lạ thường, thoáng chốc, các trong mắt các tướng sĩ đều tỏa ra quang mang sắc mặt sáng ngời, gào thét ầm ĩ, thế tiến công trở nên mạnh mẽ gấp bội. Đây là chuyện quái quỷ gì vậy? Dường như đối phương có thay đổi gì đó. Đó chính là tiểu bá vương trong truyền thuyết đó sao? Quả thực rất lợi hại, có thể biến thành một người hòa diễm to lớn như vậy. Sĩ khí quân thủy gia bị kìm hãm, trước kia bọn chúng luôn chiếm thế chủ động, đây chính là lần đầu tiên bọn chúng bị rơi vào thế hạ phong. Đây chính là bách chiến bách thắng, tạo lên uy nghiêm. Hiện tại đã đi sâu vào lòng người, không hổ là thiếu đảo chủ A. Hoàng Hiếu cũng vô cùng phấn chấn. Hắn trông thấy một người hòa diễm to lớn cầm túy tuyết đao trong tay, đang tiếp tục chém xuống lôi lâu thuyền tiếp theo. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 468, Đao Pháp xuất thần nhập hóa đúng là sở vân. Hắn đã xuất thủ. Trình Hữu Tài, vì sao ngươi không báo cho ta?" Cuồng Nho tướng quân kêu lớn. Trình Hữu Tài cười khổ, nói: "Toán sư của đối phương sở hữu thủ đoạn gì đó, vượt trên cả ta." Huyền cơ được che đậy, khiến ta trong khoảng thời gian ngắn không thể tính ra được. Đương nhiên quân địch đã có chuẩn bị mà tiến tới, đương nhiên đã có chuẩn bị mà đến. Sắc mặt Cuồng Nho tướng quân liền trầm xuống, trong khoảng thời gian ngắn Chứng kiến Sở Vân chém bay nộ lôi lâu thuyền thứ ba, trong mắt hiện ra vẻ cam phấn. Chiến tích của tiểu bá vương ngươi khiến người khác phải kinh ngạc, gia trận tất thắng, trong lòng người của thư gia, quả thực ngươi chính là chiến thần bất bại. Hắn có chiến lực hùng hậu, đương nhiên chính là con át chủ bài của đối phương. Đây là điểm mạnh, cũng là điểm yếu nhất của quân địch. Chỉ cần ta đánh bại Sở Vân, sĩ khí của đối phương sẽ giảm đi rất nhiều cuồng nho tướng quân nhếch mép cười, mạnh mẽ huy động nhân sư nam dã kỳ trong tay, phá thiên xạ thần nhỏ bảo vệ những lôi lâu thuyền còn lại, bắn chết hắn cho ta. Băng băng băng, thanh âm này lại lần nữa vang lên khiến cho liên quân vô cùng căng thẳng, 49 nỏ tiện to lớn đâm thủng không trung, mang theo tiếng sấm nổ vang, bắn thẳng tới Sở Vân. Tiếng nổ liên tục vang lên, Sở vân tiện tay dùng túy tuyết đao to lớn trong tay làm tấm lá chắn. Ánh đao bộc phát, sáng như tuyết lan tỏa ra. Sở vân cũng không trực tiếp ngăn lại mà khéo léo vận dụng cổ tay chuyển nộ tiện bắn ra nơi khác. Hắn vừa ngăn cản vừa thoái lui, thoáng chốc cũng đã lùi lại 50 bước. Vi lực của mỗi một phá thiên xã thần nỏ đều vô cùng kinh khủng, tương đương với một đầu linh yêu có 6.000 năm tu vi dốc toàn lực công kích. Sở vân tránh được một tiễn, chặn được một tiễn, thế nhưng có một tiễn bắn trúng Hỏa Đức Chân Thân hắn. Lực phòng ngự của Hỏa Đức Chân Thân cũng không quá xuất sắc, mà dùng Yêu Nguyên hóa thành hỏa, công thủ tạo thành một thể thống nhất. Sau khi Sở Vân bị bắn trúng, Yêu Nguyên của Thiên Hồ giảm xuống trầm trọng, thiếu chút nữa Hỏa Đức Chân Thân bị tan vỡ. Quả thực Phá Thiên Sát Thần nhỏ rất cường hãn, không thể tiếp tục sử dụng Hỏa Đức Chân Thân, mục tiêu quá lớn, rất dễ bị tổn thương. Trong lòng Sở Vân chấn động, vừa rồi là tiện cho việc phá hủy nộ lôi lâu thuyền của địch, bây giờ đã bị quân địch nhắm vào. Hắn cũng không hề cậy sức mạnh, lập tức cởi bỏ vỏ bọc Hỏa Đức chân thân, thu túy tuyết đao lại. Ha ha ha, cho dù ta không đích thân xuất thủ, cũng có cách để tiêu diệt ngươi. Phá Thiên Sát thần nhỏ mau mau chuẩn bị. Cuồng Nho tướng quân cười lớn một tiếng, hắn rất hài lòng về uy lực của Phá Thiên Sát thần nhỏ. Có một điểm duy nhất khiến hắn không vừa ý, đó chính là khâu chuẩn bị của Phá Thiên Sát Thần nọ mất quá nhiều thời gian. Rốt cục thiếu chủ đã đánh tan ba nội lôi lâu thuyền, ngay cả Phá Thiên Sát Thần nọ cũng không thể làm được gì. Hoàng Hiếu vô cùng vui mừng, Sở Vân trưởng thành quá nhanh, khiến cho hắn không thể đoán được chiến lực thực sự của hắn. Trận chiến vừa rồi, khiến hắn vừa vui sướng, vừa kinh ngạc. Sở Vân không ra tay thì thôi, Nhưng khi ra tay liền lập lên chiến tích kinh người. Trong lòng Hoàng Hiếu hiểu rất rõ ràng, đổi lại những kẻ khác trong quân nhất định cũng không thể làm được chuyện này. Cũng có rất ít người có thể bình yên vô sự dưới phá thiên xả thần nỏ. Tuyệt đối không thể để đối phương tùy tiện bám chân thiếu chủ. Trong nháy mắt, Hoàng Hiếu đưa ra một quyết định vô cùng sáng suốt. Hắn muốn dùng Sở Vân làm mũi tiễn, mở rộng cục diện chuyển mình vùng lên chiếm lấy thế thượng phong. Sắt tốt dùng làm dao, quả thực vũ dũng của Sở Vân rất đáng tin cậy. Tinh binh thạch hỏa, toàn lực công kích trận nỏ của đối phương. Hoàng Hiếu vung quân kỳ lên, nhất thời hỏa lực thay đổi phương hướng công kích, cuồng bạo tăng gấp bội. Dung nham như mưa, bay qua khoảng không, rơi về phía Phá Thiên Xà Thần nỏ. Chiến hạm chở Phá Thiên Xà Thần nỏ bị dung nham từ trên trời xối xả bắn xuống. Đánh cho không ngóc đầu lên được, tê liệt trong khoảng thời gian ngắn. Thật đáng ghét, nò tiễn của ta. Thật không ngờ tinh binh Thạch Hòa giúp các ngươi lộng hành lâu như vậy. Đây cũng chính là lúc tiêu diệt các ngươi. Tinh binh Bang Hoa phản công cho ta. Một ngàn năm trăm đầu tam túc Bang Hoa, mỗi đầu đều giống như châu cày, vẫn ẩn nấp bên trong đại quân thủy ra. Nghe được mệnh lệnh, đồng loạt há to miệng. Sau đó há miệng phun ra một dòng nước lạnh trắng như tuyết. Một ngàn năm trăm dòng nước lạnh cũng không đánh thẳng vào đại quân thư gia. Mà bắn thẳng lên tầng mây trên đỉnh đầu liên quân. Hầu như chỉ trong chốc lát, tầng mây biến thành màu đen, bành trướng như núi. Tại sao những đám mây trên trời lại trở nên như vậy? Ta cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Ngay lập tức các tinh binh thạch hỏa ngửa đầu nhìn lên trời, đồng thời đều đưa ra các nghị luận. Bỗng nhiên những chấm nhỏ màu trắng xuất hiện trong tầm mắt. Chấm nhỏ dần dần lan ra, gió lạnh nổi lên, khiến cho khuôn mặt mọi người trở nên tê dại. Đó chính là Có người nhận ra những điểm trắng đó, nhất thời há miệng kêu lên đầy vẻ kinh sợ. Mưa đá to như ngọn núi nhỏ a. Ngay sau đó có người kêu lên, 1500 khối băng đá từ trên trời rơi xuống. Có khối rơi xuống biển, kích thích sóng biển bắn tung toé có khối rơi xuống chiến hạm thư gia, đập vào khoang thuyền khiến khoang thuyền hẳn lên một hố sâu, trong đó có đội thuyền Long cốt bị nhấn chìm vào đáy biển. Lực công kích của tinh binh băng oa quá mạnh, thoáng chốc đã đè nén tinh binh thạch hỏa xuống dưới. Trong chốc lát, hậu phương của liên quân chịu đựng đủ tàn phá. Bây giờ ngươi tính thế nào? Cuồng Nho tướng quân đắc ý cười, cho dù các ngươi có hùng vậy thế nào, rốt cục ta cũng sẽ chiến thắng hoà lực bị đè xuống, quả thực rơi vào tình thế nguy hiểm, bởi vậy liên quân đã rơi vào thế bị động, biện pháp duy nhất để ngăn chặn chính là tổ chức một hạm đội cường mạnh đột kích, phá tan lớp bảo vệ của thủy gia, tiến đánh tinh binh băng oa. Thế nhưng Hoàng Hiếu không tiến hành bất cứ biện pháp gì, ánh mắt của hắn sắc bén, đã phát hiện ra cạm bẫy của Cuồng Nho tướng quân, vừa nhìn đã phát hiện tinh binh băng oa có phòng ngự yếu kém. Quả thực khiến hắn cảm thấy nghi ngờ, một khi hắn tổ chức hạm đội đột kích, chắc chắn sẽ bị tổn thất thảm hại. Bản trận sụp đổ, trận quyết chiến này, đến lúc này đã tới thời khắc then chốt. Thấy chiêu phá chiêu chỉ là một thủ đoạn chiến tranh tầm thường mà thôi, nếu như không phá được ưu thế tinh binh băng hoa của ngươi, như vậy bản trận sẽ phát huy được ưu thế lớn nhất. Toàn quân có lệnh, trợ giúp thiếu đảo chủ giết địch tới lúc này không có do dự nửa điểm, Hoàng Hiếu liền huy động Vương sư Trung Nguyên kỳ trong tay, hạ quyết định. Rõ ràng hắn đã phát hiện ra cạm bẫy của ta. Ha ha, vậy muốn đặt cược toàn bộ vào tên tiểu bá vương sao? Rất thú vị, toàn quân quân theo ta, bao vây Sở Vân, giết. Trong lúc đó, tiếng kêu la quân hiệu vang lên ầm ĩ. Cơ hồ Song Phương đều đã quyết định đầu nhập toàn bộ binh lực vào chiến trường, vô số chiến hạm, tướng sĩ xung phong liều chết xông tới. Trong nháy mắt, sĩ tốt đã xông tới mạn thuyền của quân địch. Trận chiến trên biển này rốt cục đã rơi vào giai đoạn gay cấn. Như vậy, ta chính là mũi tên đâm thủng địch nhân sao? Trên chiến trường có rất nhiều điều bất ngờ xảy đến, Sở Vân cũng không ngờ giữ theo nhiều nhân mà đề cao tầm quan trọng của chính mình, biến mình trở thành lực lượng then chốt. Trận chiến này nếu như thất bại, sẽ vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Nếu như thắng, sẽ có thể nhanh chóng thống nhất Chư Tinh quần đảo. Từ khi sống lại tới nay, đã đi tới nước này hay sao? Trận chiến này có liên quan tới thư gia, Chư Tinh quần đảo, thậm chí còn liên quan tới thế cục Tinh Châu. Như vậy Bỗng nhiên gánh nặng đặt trên vai Sở Vân, thế nhưng trong con mắt hắn chỉ hiện lên vẻ xúc động, không có mê man nửa điểm. Cũng tốt, để Sở Vân ta trở thành nhân vật chính trên sân khấu, sự thống trị sẽ do chính tay ta thực hiện. Trong mắt Sở Vân bắn ra quang huy, trong thời khắc then chốt, đột nhiên hắn tiến vào một loại trạng thái vô cùng kỳ diệu. Hắn có thể cảm giác trái tim của chính mình như trống trận nổ vang, máu như dòng sông lớn chảy trong cơ thể. Chiến ý như lửa đốt, thế nhưng trong suy nghĩ của hắn vẫn lạnh tĩnh như băng, mà khí thế của hắn đột nhiên hòa hợp với Tú Tuyết đao thành một thể thống nhất, tạo ra đao phong vô cùng mãnh liệt. Loại cảm giác đặc biệt này, quả thực khó có thể dùng từ ngữ nào để diễn tả. Hắn có cảm giác rất cổ quái, dường như trong tay trống trơn, căn bản không có nắm giữ Tú Tuyết đao, đao như tâm ý, như có như không. Đây là chuyện gì? Sở Vân thầm hỏi chính mình, không sao giải thích được, Tiểu Bá Vương là cái quái gì, hãy để Phong Bách hành ta đến lấy đầu ngươi. Đúng lúc này, một vị võ tướng địch lớn tiếng gào thét, hướng tới Sở Vân. Hắn cười yêu thú cấp linh yêu, cầm cương thương cấp linh yêu trong tay, âm thanh như cuồng phong, mạnh mẽ quét ngang về phía Sở Vân. Nếu như bị một thương này hung hăng đánh trúng, nhất định Sở Vân bị chém thành hai đoạn, là điều không cần bàn cãi. Thế nhưng trong mắt Sở Vân, thương này rất thong thả, loại cảm giác chậm mà cũng không phải chậm, mà là cảm giác rất khó chịu. Truyện sắc hiệp không chỉ cảm thấy khó chịu, hơn nữa trực giác của Sở Vân mách bảo hắn, nếu như liều mạng xuất đao, không chỉ chống đỡ được một kích cuồng bạo của đối phương, thậm chí còn có thể nhân lúc đối phương chưa kịp phòng bị, trực tiếp chém đứt đầu. Hắn cũng không thể giải thích rõ ràng quả thực loại cảm giác này được bắt nguồn từ trực giác mà ra. Thế nhưng vừa nghĩ tới đây, thân thể thuận thế di chuyển, đồng thời thúc dục đạo pháp Tuyết Nha, đạo pháp Tuyết Nguyệt Thiên Trùng. Soạt, ánh đao sáng như tuyết, thiếu chút nữa chọc thủng mắt những kẻ xung quanh. Đây là loại đao pháp gì? Hai mắt phong bách trừng lớn, đầu óc quay cuồng, trước khi chết lẩm bẩm đặt ra câu hỏi. Đây chính là đao xuất thần nhập hóa? Nhất thời Sở Vân xuất đao, lúc này cũng đã bừng tỉnh đáp lại. Thật khó trách đạo pháp phòng ngự của ta không thể chống đỡ được, trực tiếp bị chém trúng. Nói xong lời này, Phong Bạch hành từ trên lưng yêu thú ngã quỵ xuống dưới. Dưới áp lực khổng lồ, Sở Vân Lâm trận đột phá, đao pháp cảnh giới đại thành tăng nhanh thành đao pháp xuất thần nhập hóa. Đao pháp cảnh giới xuất thần nhập hóa này, không thể nào truyền thụ. Thư Thiên Hào cũng có đạo pháp đạt cảnh giới xuất thần nhập hóa, thế nhưng không thể truyền thụ cho Sở Vân. Loại cảnh giới như thế này hoàn toàn dựa vào thực lực của cá nhân để lý giải. Một khi lĩnh ngộ, lực công kích sẽ nhận được sự chuyển biến của thiên địa, mỗi một kích đều phù hợp với một phần của thiên địa, tuân theo một quy luật nào đó, bởi vậy rất khó có thể chống đỡ. Tại thời điểm đạt tới cảnh giới vương gia, Loại cảnh giới xuất thần nhập hóa này có thể diễn biến thành Đạo pháp thần thông, đạo pháp kiếm mục của Kiếm Vương chính là trường hợp như vậy. Tiểu tử Sở Vân, kẻ khác sợ ngươi, nhưng Long Vân ta không sợ ngươi. Một viên đại tướng thủy gia, thân thể cường tráng, khí thế hùng hực, cầm hai thanh đoản thương cấp linh yêu trong tay, xung phong liều chết đánh về phía Sở Vân. Tới tốt. Soạt Sở Vân mạnh mẽ chém xuống một đao Long Vân liền kêu lên một tiếng thê thảm Đứt thành hai đoạn Máu tươi phụt ra Nội tảng văng ra khắp nơi Đã vậy còn kêu ngạo Ta không giống như Long Vân Ta muốn đấu với người ba trăm hiệp Ngay sau đó Có một vị chiến tướng khoác trên mình Chiến giáp ánh vàng Cầm phương thiên hòa kích trong tay Cưới một đầu man nguyêu Liều chết xông về phía Sở Vân Đây tuyệt đối là một viên đại tướng Có ba yêu vật gồm chiến giáp, phương thiên hóa kích và man nguyêu. Tất cả đã cấu thành một hệ thống chiến thuật vô cùng nhần nhuyễn. Ken ken ken. Sở vân cũng chỉ sử dụng tùy tuyết đao để chiến đấu cùng hắn. Ngươi cũng không có gì hơn cái này sao? Viên đại tướng kia chiếm được thế thượng phong, liền cười ha ha. Đột nhiên ánh đao của sở vân lé lên, thân đao lật lại, tạo ra sát chiêu không thể tưởng tượng được. Bỗng nhiên tiếng cười của viên đại tướng kia dừng lại, động tác từ từ ngưng động, hắn ngồi trên man khiu, liếm liếm môi, đưa tay sờ sờ lên cổ của chính mình. Hắn nhìn trên bàn tay, trông thấy trên lòng bàn tay đều là máu tươi, con ngươi lập tức co lại. Tại sao lại như vậy? Vừa dứt lời, đầu liền hắn lệch sang một, máu tươi từ cổ phun ra như suối. Quả thực quá cường hãn, không thể nào tin được. Hai viên đại tướng Phong Bách Hành, Long Vân liên tục đón nhận cái chết thê thảm dưới lưỡi đao của Sở Vân. Sở Vân nhanh chóng chém chết hai viên đại tướng của thủy gia, nhất thời khiến cho các tướng sĩ thủy gia đều phải trừng mắt há mồm, cảm thấy khó có thể tin được. Xuất thần nhập hóa, rõ ràng hắn đã có được cảnh giới xuất thần nhập hóa rồi. Quả thực không thể độc đấu với hắn, mau vây công hắn, vây công hắn. Đề kỹ xảo của hắn cũng trở nên vô dụng, khiến hắn phải mệt mỏi chống đỡ, yêu nguyên hao tổn mà chết. Cuồng Nho tướng quân liên tục huy động chiến kỳ, đối với Sở Văn vừa hận vừa đố kỵ, từ trước tới nay, hắn chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Cảnh giới xuất thần nhập hóa, ngay cả hắn cũng không thể đạt được. Loại cảnh giới này, không chỉ dựa vào nỗ lực của bản thân và thời gian tích lũy, mà còn cần có cơ duyên và ngộ tính. Truyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com, chương 469, ba kiện yêu vật số mệnh loại thiên tư này, cộng thêm số mệnh kéo dài không dứt, hắn mới 15 tuổi đã cao thâm như vậy, tuyệt đối không thể để hắn trưởng thành, ta muốn bóp chết thiên tài này, nhất thời sở vân chịu áp lực khổng lồ, để đối phó với hắn, cùng nho tướng quân điều động hơn 1.000 chiến hạng, gần 10 vị tướng lĩnh thậm chí trong đó còn còn có tinh binh và ba nộ lôi lâu thuyền còn sót lại. Loại đội hình này, cho dù hắn có đao pháp xuất thần nhập hóa cũng không thể nào chống đỡ nổi. Lực lượng của một cá nhân đối đầu với đại quân có hơn vạn người, quả thực quá nhỏ bé. Thiếu chủ chớ hoảng, có lão Hồng Thương tới trợ giúp người. Nguy hiểm trước mắt, lão Hồng Thương liền thống lĩnh một hạm đội sông tới, ngăn cản một đạo tinh binh và hai vị thượng tướng. Ngươi lấy nhiều nạt ít Thật quá hèn mọn, lão ngư vương thống lĩnh một đội kỵ binh hải chi chu, lao về đến ngăn cản một đội tinh binh khác và một viên đại tướng của địch. Muốn bay công thiếu chủ thư gia ta, trước hết hãy vượt qua xác của Kiều lão hầu tử ta. Ba vị lão tướng thư gia xông tới, chia sẻ áp lực của Sở Vân, lôi đình liệt mục, mau đánh tiểu bá vương biến thành tro bụi. Trên ba nộ lôi lâu thuyền, liên tục vang lên tiếng gào thét. Thế nhưng, từng khóm từng khóm mọc lan tràn trên ba chiến thuyền, thoáng chốc cành lá sum suê, giống như một chiếc lồng giam đặc biệt, vây khốn ba nộ lôi lâu thuyền trong đó. Phía sau thiếu chủ đã có nhan khuyết ta bảo vệ, toàn thân nhan khuyết bao phủ bởi một màu xanh, đầu đội thanh tâm quan, đứng sừng sừng trên tấn lôi đằng. Gió biển khiến cho vạt áo của hắn bay phấp phới, tự nhiên giống như cây lớn đứng trước gió. Chỉ dựa vào tần lôi đẳng cấp linh yêu, là có thể vây hốn chúng ta sao? Đúng là không biết lượng sức mình, ngươi thật quá coi thường uy lực của nộ lôi lâu thuyền." Các tướng sĩ trên thuyền gào thét. "Chỉ có như vậy thôi sao?" Trong ánh mắt của Nhan khuyết hiện lên vẻ coi thường, hắn nhẹ nhàng vỗ vào tiên nang bên hông, ầm một tiếng, điện lôi mao thủ từ trên trời giáng xuống. Cây điện lôi mao thụ này chính là dựa vào bảo thạch mật môn lấy từ vô tận chi xâm. Nó đã là linh yêu có tu vi đỉnh phong, có hy vọng nhất sau này có thể đạt tới cấp kiếp yêu. Kiếp trước Nhan Huệ có hoàn chuyển đan nguyên thụ, thế nhưng tại kiếp này, Sở Vân nhanh hơn một bước chiếm được. Không để tài hoa luyện đan của Nhan Huệ bị mai một, Sở Vân tiện thể truyền yêu thụ này cho Nhan Huệ. Nhan Huệ sở hữu tấn lôi đằng Bốn am hiểu đạo pháp lôi hệ. Cây điện lôi mao thụ này không chỉ có thuộc tính lôi, hơn nữa còn có thể dùng để luyện đan. Vật này so với hoàn truyền đan nguyên thủ còn thích hợp với Nhan Khuyết hơn rất nhiều. Tuy rằng ta không được như thiếu chủ, dễ dàng tiêu diệt các ngươi, thế nhưng ta cũng có thể bây khốn các ngươi. Trong lúc đó, Nhan Khuyết đứng yên ngang nói, "Thật đáng ghét a. Rõ ràng bọn chúng đã nhằm vào chúng ta." Ba nộ lôi lâu thuyền to lớn bị tấn lôi đẳng và điện lôi mau thủ liên thủ chấn áp. Đảo Pháp lôi điện của chúng phát sinh, ngược lại trở thành thành dinh dưỡng tầm bộ cho hai yêu thực. Sở vân ngẩn người, bỗng nhiên trong lòng hắn dâng lên một dòng nước ấm áp. Cảm thấy chính mình không hề cô đơn, còn có rất nhiều chiến hữu đang kề vai chiến đấu cùng chính mình. Trận chiến này, tất thắng. Hắn hét lớn một tiếng, huy động tùy tuyết đao trong tay. Chút xuống phía dưới một mảnh lưu quang đủ loại màu sắc. Hắn dẫm lên tật phong kính thảo hài. Nhanh chóng đầu nhập vào chiến trường. Đọc chuyện kiếm hiệp sở vân dốc toàn bộ hỏa lực. Đao phong điên cuồng. Thiên hồ giít gào. Củ phong tiện bay như mưa. Ly sơn long nhà an hoa chi bắn ra tua tùa. Đại sát khắp nơi. Khiến đối phương không thể kháng cự. Một cái. Hai cái. Ba cái. Mới đầu còn có thể nhớ rõ họp. Thế nhưng dần dần ai cũng không thể đếm được vô số địch nhân ngục ngã dưới chân hắn, toàn thân hắn đẫm máu, mãnh liệt chém giết phá vòng vây, mạnh mẽ như hổ, khí thế như lửa, không ai địch nổi. Theo sau thiếu chủ, xung phong liều chết xông lên. Xung phong liều chết xông lên. Tướng sĩ thư gia càng lúc càng giống to hơn. Sở Vân Chân chính trở thành thống soái, vận dụng chiến lực hùng hậu phá tan trận địa của địch làm giảm bớt áp lực lên đại quân thư gia. Hắn giống như chiến thần bất bại, càng giết càng mạnh mẽ, tung hoành trong trận địa địch, đánh đâu thắng đó, không gì có thể cản nổi. Lẽ nào chiến thuật lấy đông hiệp yếu của ta lại không thể sử dụng? Sắc mặt cuồng nho tướng quân trầm như nước, trông thấy Sở Vân như giao long tùy ý phun mưa, khiến khuôn mặt hắn dung lên, căm phẫn tới cực điểm. Hắn rất muốn tự mình xuất thủ. Thế nhưng không thể được, áp lực của Hoàng Hiếu tạo ra không thể khinh suất. Hắn lại có ý định phóng ra kiếp yêu của bản thân, thế nhưng lại thiếu sự bảo vệ đợt tấn công của đối phương. Nguyên bản hắn có rất nhiều linh yêu, thế nhưng chỉ có bút này vượt qua kiếp yêu kiếp. Huống hồ có kiếp yêu trong tay, linh quang trong cơ thể hao tổn rất nhiều. Bởi vậy trong tay hắn chỉ lưu trữ có 2 đầu linh yêu và 3 đầu đại yêu. Trên thực tế Chiến thuật lấy đồng hiệp ít không phải không thể dùng, mà là Sở Vân không chỉ có một mình, mỗi giây mỗi phút khác đều có chiến hữu bên cạnh hắn trợ giúp. Khi địch nhân vây công hắn, rốt cục sẽ có người xuất thủ, chia sẻ áp lực cùng hắn. Khi yếu nguyên hắn thiếu thốn, cần thời gian hồi phục thể lực, rốt cục sẽ có người tạm thời thay hắn, để hắn được nghỉ ngơi. Trong lúc đó có Hoa Anh, Nhan Khuất, Vũ Đại Đầu, Vương Trạch Long thậm chí còn có cả Thiết Giao. Thật không ngờ chúng ta lại có một ngày sát vai chiến đấu. Thiết Giao đứng trên trấn Ưu Tha, giúp Sở Vân ngăn cản hai viên đại tướng địch, nói: "Hôm nay đắc thắng cũng là chuyện mừng." Sau khi Sở Vân nghỉ ngơi hồi phục sức lực, hắn lại vung đao lên nói. Tràng cảnh dần dần trở nên hỗn loạn, Hoàng Hiếu và Cuồng Nho tướng quân đều phải liên tục chỉ huy, hầu như trên chiến trường. Bất cứ phiến hải vực nào cũng có chiến tranh, chỉ huy song phương đều là thiên tài xuất chúng, đánh nhau sống chết như vậy cũng không phân thắng bại, cuối cùng cục diện trở thành một cuộc hỗn chiến. Thủy gia có tinh binh băng oa, liên quân dùng Sở Vân làm mũi nhọn công kích, thật giống như hai thanh đoản kiếm trong tay hai người to lớn đang đâm về phía đối phương, mấu chốt chính là ai sẽ chết trước. Thật không ngờ Trên Chu Tinh quần đảo lại ẩn giấu một đầu giao long, cuồng nho tướng quân cuồng ngạo như vậy, cũng phải thừa nhận tài năng của Hoàng Hiếu. Bản về tài năng chỉ huy trên chiến trường, thậm chí Hoàng Hiếu còn cao hơn hắn một bậc. Quân lực của chính mình đông gấp đôi đối phương, thế nhưng cục diễn trận chiến vẫn trở thành hỗn chiến. Bất quá, giờ phút quyết định đã tới. Cấm Vệ quân xuất trận cuồng nho tướng quân phô ra con át chủ bài của chính mình, ý đồ muốn quyết phân thắng bại. 30 cấm vệ quân có chiến lực cấp linh yêu, mỗi một người đều tương đương với một viên đại tướng. Lực lượng lớn như vậy, đầu nhập vào chiến trường, lập tức làm thay đổi trạng thái cân bằng. Quả thực có lực lượng ẩn giấu. May mà thiếu chủ có được sự giúp đỡ của Hồng Thường tiên tử. Xuất chiến, 18 vị tiên phi xinh đẹp như hoa như ngọc, dung mạo như tiên nữ dáng trần, khiến quang cảnh chiến trường trở nên rất đặc biệt. Cái gì? Quả nhiên vẫn còn con bài chưa lật. Cuồng Nho tướng quân cảm thấy kinh hãi, thế nhưng sắc mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Vô ích thôi, chẳng qua cũng chỉ là 18 người, bây giờ vùng vẫy cũng kéo dài thêm một chút thời gian thất bại mà thôi. Để ngươi làm càn tới bây giờ, tiểu tử ngươi nên biết thỏa mãn. Quy Lưu Đàn Một vị cấm vệ quân gào thét, chém giết xông tới. Hai tay hắn giơ một kiện yêu binh lên, hình như là thâm đàn bạch ngọc, từ miệng đàn phụt ra đạo pháp thủy hành, giống như sông lớn tuôn chảy. Chúng ta vừa ra tay, chắc chắn ngươi sẽ thất bại. Phi Lai Phong, lại có một vị cấm vệ quân, bỗng nhiên vung tay lên, quang ra một kiện yêu binh giống như ngọn núi. Bốn phi Lai Phong chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, thế nhưng thúc dục loại đạo pháp đặc biệt Gấp gió cuốn gió, rất nhanh bành trướng thành ngọn núi nhỏ, đập tan vô số yêu vật cản đường, tiếp đến ba phủ hướng về phía Sở Vân. "Bây giờ đầu hàng, ta sẽ cho ngươi được toàn thây." Đào Nguyên Thụ, vị cấm vệ quân thứ 3, cầm một gốc cây cổ thụ rậm rạp trong tay, lá cây rậm rạp tỏa ra huyền quang, kỳ hoa lưu chuyển, thân cây từ từ xoay tròn, các loại đạo pháp mộc hành sáng lạn như pháo hoa cuốn sạch tất cả sông về phía Sở Vân, Quy Lưu Đàn, Phi Lai Phong và Đào Nguyên thủ chính là yêu vật số mệnh của thủy gia, Sơn gia và Sâm gia, lần lượt là biểu tượng cho thủy, thổ, mộc. Toàn bộ đều có tư chất tuyệt phẩm, sở hữu huyền cơ vô cùng ảo diệu. Ba vị cấm vệ quân này đều là thủ lĩnh trong quân, người nào cũng trên 100 tuổi, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Mỗi người trong bọn họ đều có chiến lực ngang bằng với Sở Vân. Lúc này vây công, thế không thể đỡ, khiến Sở Vân cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội. Sở Vân muốn hợp thành bắt quái trận, thế nhưng ba vị cấm vệ quân đã sớm biết hắn có con bài chưa lật này, cho nên không để cho hắn có cơ hội. Luôn luôn có một hai vị linh yêu thay nhau hành động. Bất tận mộc. Sở Vân không biết làm gì hơn, đành phải lấy ra đầu linh yêu đỉnh phong thứ 9. Đây chính là yêu thực sinh trưởng trong lòng hỏa đạo cũng từng bị thiên kiếp tàn phá, hiện tại chỉ là linh yêu đỉnh phong. Lúc này Sở Vân vận dụng đạo pháp hành hòa, dùng công thay thủ. Quả thực một mình Sở Vân địch ba, ngay lập tức phải rơi vào khổ chiến. Ai dám ăn hiếp con ta? Một tiếng long giống vang lên, Thư Thiên Hào cưỡi Thương Lam Hải Long từ trên trời giáng xuống, xông vào chiến trận. Lão đa Tinh thần chiến đấu của Sở Vân tăng lên, liền mạnh mẽ vung túi tuyết đao lên, kề vai chiến đấu cùng Thư Thiên Hạo, đúng là đánh hộ, phụ tử cùng ra trận. Ba vị thủ lĩnh Cấm Vệ quân liên tiếp đánh cho tơi bời, chỉ còn cách tháo chạy. Vì sao lại vậy? Bọn chúng có hai đao xuất thần nhập hóa, một vị thủ lĩnh khiếp sợ giống lớn. Cái gì? Ngay cả ba vị thống lĩnh Cấm Vệ quân cũng không đánh lại phụ tử thư ra sao? Rõ ràng ba vị đều có yêu vật số mệnh của các vị vương giả truyền lại, cũng không thể chống đỡ nổi hai thanh chiến đao. Này, tướng sĩ thủy gia trố mắt đứng nhìn, không thể tin nổi cảnh cảnh trên chiến trường, thân thể liền mềm nhũn ra. Tên này thật khó chơi, một khi bọn họ liên thủ với nhau, hoàn toàn không tầm thường. Trên khuôn mặt ba thống lĩnh cấm vệ quân, nguyên bản thần tình lạnh lùng kiêu ngạo Bây giờ trở nên ngưng trọng và kinh hãi, đối mặt với phụ tử thư Thiên Hào và Sở Vân, bọn họ giống như hàng rào ngũ gầy yếu, trong hàng rào là hai đầu mãnh thú mạnh mẽ đánh ra. Cha hổ con rồng, hai chiến đao xuất thần nhập hóa, phối hợp chặt chẽ, mỗi một chiêu xuất ra đều huyền ảo khó lường, lạnh lùng sắc bén, tung hoành khắp nơi. Sắp không chống đỡ được rồi. Sắc mặt ba vị thống lĩnh tối sầm, mồ hôi lạnh chảy thành từng dòng. Ai nói Thư Thiên Hào ta là người cụt tay, hãy xem, cánh tay trái của ta đã lớn lên theo thời gian, bây giờ đã trở thành như thế này. Trông thấy tư thế chiến đấu oai hùng của Sở Vân, trong lòng Thư Thiên Hào tràn ngập niềm vui, tim đập thình thịch giống như ngọn sóng bị kích động. "Sở Vân, mau trùng kích về phía trước, hãy để nghĩa phụ mở đường, san bằng tất cả." Bỗng nhiên Thư Thiên Hào hét lớn một tiếng, mạnh mẽ lao ra. Chiến đao hung hăng bổ về phía một vị thống lĩnh cấm vệ quân, dùng cương đối cương, trong tiếng nổ kinh thiên động địa bộc phát, hai bên đều lảo đảo chạy ra. Đây chính là cơ hội tốt. Đột nhiên trong mắt Sở Vân lóe ra quang mang, tiếp tục thúc dục tú tuyết đao, đao mang rực rỡ dường như đã được tích tụ từ lâu, từ trên trời giáng xuống. Ầm, ánh đao trực tiếp oanh phá lớp phòng ngự mỏng manh của vị thống lĩnh cấm vệ quân. Trong nháy mắt dao khí đã xé hắn thành từng mảnh nhỏ. Chết tiệt. Hai vị thống lĩnh còn lại đột nhiên biến sắc, sát khí dâng trào, hướng về phía Sở Vân Bai công. Dám động tới con ta. Thư Thiên Hào gào thét như mãnh hổ, mạnh mẽ xuất thủ, đẩy lùi hai người. Hắn tiếp tục xuất ra một chiêu nữa, điên cuồng chém về phía vị thống lĩnh Cấm Vệ Quân. Lão già này điên rồi sao? Vị thống lĩnh Cấm Vệ Quân bị chém liên tục phải lùi về phía sau, đối với loại đấu pháp điên cuồng này, quả thực không có cách nào cản nổi. Hãy tiếp thêm một chiêu nữa của ta." Thư Thiên Hào lại xuất ra đại chiêu, lấy thương đổi thương, lập tức lực phòng ngự của vị thống lĩnh kia bị giảm xuống. Trong khi hắn còn chưa kịp nghỉ ngơi lấy lại sức, bỗng nhiên tuyết quang sáng ngời hiện ra trước mắt hắn. Thân ảnh của Sở Vân lấp loè trong tầm mắt hắn. Hai mắt căng hắn căng ra cố nhìn rõ sở vân. Thế nhưng càng nhìn lại càng cảm thấy mờ mờ ảo ảo. Chỉ trong chốc lát, sở vân chém chết hai vị đại tướng. Thoáng chốc, ba vị thống lĩnh cấm vệ quân. Hiện tại chỉ còn lại một người. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 470, cha hồ con rồng, trên dưới một lòng cứu. Cứu ta, vị thống lĩnh còn sót lại. Hoảng sợ mà hô lên, trông thấy phụ tử thư gia nhìn chằm chằm vào hắn, khiến trong lòng hắn ứa ra khí lạnh, vứt bỏ tôn nghiêm, lớn tiếng gọi cứu binh, ngươi cũng sẽ phải chết. Thư Thiên Hào giống như thần thánh hạ phàm, khí thế hùng hực, chiến đao như sét, điên cuồng phát ra các loại đạo pháp. Thống lĩnh cấm vệ quân Liễu Mạng chống đỡ, rốt cục cũng không thể chống đỡ nổi. Thống lĩnh cấm vệ quân kia còn chưa kịp thở, Đã trông thấy sở vân từ trên trời lao xuống Hắn giờ tùy tuyết đao lên Thân thể to lớn che lấp mặt trời Khiến vị thống lĩnh kia chìm trong một mảnh ưu ám Tăng quang thiểm thải tuyết nguyệt thiên trùng Sở vân hét lớn một tiếng Âm thanh vang xa chăm dặm Tùy tuyết đao phát ra ánh đao sáng như tuyết Chói lỏa một vùng trời Chiến đao mạnh mẽ chém xuống Liền phát ra âm thanh rung trời chuyển đất Đao mang ngưng lại Lớn tới năm trượng vô cùng sắc bén, chằm phá trời cao. Trong nháy mắt đã bổ trúng vị thống lĩnh Cấm Vệ quân kia. Đạo pháp phòng ngự của Cấm Vệ quân kia quá yếu kém, giống như tờ giấy mỏng, dưới ánh đao tan chảy như băng. Tiếng kêu thảm thiết của vị thống lĩnh Cấm Vệ quân kia cũng lập tức bị đao mang dập tắt. Đao mang xuyên qua thống lĩnh Cấm Vệ quân, lại oanh phá chiến hạ, dư thế không giảm lại tiếp tục đánh vào trong biển. Rào rào trong khoảng khắc liền hình thành một vòng xoáy rất lớn, bao quanh chiến hạm. Ngay sau đó, nước biển cuộn trào mãnh liệt, bạo phát sóng lớn, trong lúc đó có 3 chiến hạm không may bị sóng lớn đánh bay lên không trung cao tới nửa trượng. Tiếp đến vẽ lên một vòng cung trên không trung, một đầu cắm xuống biển, tràng cảnh kinh người, khiến chiến trường bị kiềm hãm phần nào. Sở Vân đứng giữa không trung, bao quát toàn chiến trường, hắn vung tay lên, Tuy tuyết đao dưới ánh mặt trời phát ra quang huy lóng lánh như ngọc. Ba đại tướng quân địch đã chết dưới chín đao của ta. Kẻ nào dám tới đây đón nhận cái chết?" Tiếng gầm từ phía xa xa truyền tới, nhất thời khiến tướng Sĩ Thủy ra im lặng không nói gì. Sĩ khí liên quân điên cuồng tăng lên. Thiếu Đảo chủ uy vũ vô địch. Đảo chủ uy vũ vô địch. Giết! Đi theo Thiếu Đảo chủ, thống nhất thiên hạ. Ba vị thống lĩnh đều chết trong tay hắn. Đây là sự thực sao? Toàn bộ cấm vệ quân đều run như cầy sấy. Cuồng Nho tướng quân nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt âm trầm, uy lực như vậy. Sắc mặt Thiết Ngao cũng hiện lên vẻ hổ thẹn, hắn trông thấy rất nhiều binh sĩ thiệt ra, thậm chí còn có tướng lĩnh cũng điên cuồng hết lớn cùng người của thư gia. Trong giờ khắc này, vũ dũng của Sở Vân đã hoàn toàn chinh phục nhân tâm tướng sĩ liên quân. Các tướng sĩ Còn chờ gì nữa? Hãy theo ta tiến lên giết địch, giành lấy thắng lợi. Theo ta! Đảo sông lấp biển, dương cánh bay cao. Sở Vân lại tiếp tục giống lớn một tiếng, liên quân đều đang tĩnh lặng, ngay sau đó giống như nước biển từ trên cao chút xuống, bọt nước bắn ra tung tóe. Mấy vạn người nhất tề hô lớn theo thiếu đảo chủ, "Hãy đi theo thiếu đảo chủ!" Các tinh binh trùng đồng, toàn thân đẫm máu giơ cao chiến đao gào thét xông về phía quân địch. Truyện Tiên Hiệp đi theo thiếu đảo chủ, dường như các chiến thuyền chiến hạm được tiếp thêm động lực, đều giống như đầu thương mũi kiếm đâm thủng hạm đội quân địch. Đi theo thiếu đảo chủ, một vị lão binh bị hôn mê, nghe thấy tiếng hô hét đột nhiên tỉnh lại. Hàn chở mình, đẩy thi thể trên người ra, co chân lại, bò trên khoang thuyền. Cuối cùng hắn đến được một đội quân gần đó. Đi theo thiếu đảo chủ, hắn không tìm được rồi trống, liền giơ nắm tay lên, hung hăng đánh vào trống trận. Thùng thùng thùng, trống trận vang lên, trống trận truyền tới khắp nơi. Quân hiệu vang lên, ngàn vạn người hô hét. Vô số thanh âm, vô số ý chí, tạo thành cơn sóng dung chuyển trời đất, cuộn trào mãnh liệt. Dưới sự dẫn dắt của Sở Vân, cuốn sạch thiên hạ, đảo núi lấp biển, để trời đất đổi mới. Đây chính là lực lượng a Mỗi người đều bộc phát toàn bộ chiến lực của bản thân, ý chí của mấy vạn người gắn kết thành một khối